các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chương 8: Người về từ cõi chết. Quay trở lại từ lúc sáng, trên con đường rời khỏi làng, có ba người đàn ông, theo sau là gần chục con trâu đang từ từ bước. Ấy không ai khác chính là chú Khánh, ông Chiến và ông Thinh. Ông Chiến nói: "Này, này các chú có biết là ai không? Ông chết khiếp." Nghê, con tưởng là chết rồi Ông Thanh đáp à, Em cũng chẳng biết Nhưng em đoán không phải là người làng đâu Nó nom nó là lạ Mà chú Khánh này à, Chú kiếm đâu được cái mối mua trâu đây Ê, Hỏi thế Khánh lên tiếng à, Hôm qua em lên huyện có tí việc Vô tình gặp khách hỏi tìm mua trâu <cười> Mà mua số lượng lớn Giá lại cao Em về mới bảo hai bác Hai bác thấy đây Giá đưa thế thì chả là gấp rưỡi rồi Ê, Công nhận đấy Nếu như đúng là giá chú nói thì lần này Tôi với hai chú lời to Này sẵn tiện tránh được mấy con mụ ở nhà <cười> Lại có tiền Bán châu đi giải khuây tí nhỉ <cười> Ở trên này nghe nói có mấy em đào trẻ đẹp lắm Trong ánh mắt của Khánh Bỗng nhiên lập lòe lên một tia sáng Nhưng cũng nhanh chóng biến mất Quay sang nhìn ông Chiến Thì bác lại định châu già gặm cỏ non đấy à Ông Thanh cũng trõ mỏ Ê chú Khánh nói thế là tội cho anh em tôi rồi Châu nào mà chả thích quả non Khuống chị Anh em tôi châu già Nhưng mà xương gà còn nhai rau rau Càng phải được ưu tiên quả non chứ Nói rồi Mấy ông già cười phá lên Thế nhưng dường như Nét cười của Khánh có gì kỳ lạ Đi thêm một đoạn đến ngã rẽ Khánh chỉ tay Ở đi đường này các bác ông chiến hỏi ơ đây có phải là đường lên huyện đâu ở đây là đường à, lên núi mộc mà đúng rồi ông khách ông hẹn em ở chân núi chứ bác nghĩ gần chục con trâu đem lên phố huyện có khi tắc mẹ cả đường mà nó ỉa ra mất vệ sinh quản nó chả phạt cho ờ ờ ra vậy chú nói cũng có lý à, thế thì mình đi nhỉ ờ đi bác đoạn Khánh để cho hai ông già đi đằng trước dắt trâu, còn mình thì tự nhiên thụt lùi lại mấy bước, ngẩng mặt lên mà nhìn hai cái bóng người nọ. Bất giác trên môi của Khánh nở một nụ cười, một nét cười quái dị. <cười> Hết tập 1 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Ok, Các bạn thấy không? Cái mô típ lần này nó hoàn toàn khác Cái mô típ uh, chuyện lần này là hoàn toàn khác Lâu lắm anh mới thấy có một cái mô típ chuyện nó Nó cảm giác mà Nó lô lô, lô cuốn như thế Tại vì uh, các bạn để ý Có rất là nhiều nhân vật được tác giả đưa ra từ đầu Nhưng mà không nó không hoàn toàn Nó vẫn chỉ là những cái úp mở Rất oai à. thì Mình đã nói rồi Con mụ biên tập của mình nó khó tính lắm Con mụ nó khó tính lắm Mà nó còn thích Nó còn bảo là thú vị Thì chắc là cũng phải được Đấy, Hoàng Sơn, bạn từ từ bạn phải nghe đi. Khắc có pháp sư của bạn, pháp sư lại còn chất luôn chứ không phải là pháp sư thường. Đó không phải cái loại pháp sư vớ vẩn. Đó, pháp sư chất của nó. <cười> OK. À, ngày mai chúng ta sẽ xem xem là Gâu Đại Hiệp của chúng ta đưa tới cho chúng ta những cái điều gì. Nha. Ok, bây giờ cũng mỏi mỏi rồi, đọc liên tục hơn tiếng đồng hồ nó căng các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn tác giả Gâu Điên Huyền Thoại, Gâu Đại Hiệp Hiệp Bậy Gâu. Chúng ta sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc